Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cùng đến công ty làm việc, cần gì phải rắc rối thế? Cái gì mà rắc rối? Cái này phải gọi là giữ gìn khoảng cách, dùng kế sách an toàn có được không? Nàng chính là bị đe dọa tính mạng khi ngồi trên xe tổng giám đốc đại nhân. Hắn giúp cuộc có biết hay không? Nhưng là ngươi không cần phải đến sớm như vậy. Nàng nghĩ đến một cái lý do thật chính đáng để có thể từ chối ý tốt của hắn nhưng là lời nói còn chưa dứt đã bị hắn nhìn thấu nàng đang kiếm cớ gây sự, bị hắn cắt đứt. "Ta còn có một đống công văn chưa duyệt, nghĩ ngày mai đến công ty sớm một chút để duyệt công văn." Dịch Tiểu Liên quả thực vô ngôn dĩ đối. "7 rưỡi ta đợi em ở 711." Hắn nói với nàng. Trong lòng nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phó mặc cho số phận. "Lái xe, 7 rưỡi rời nhà có thể bị kẹt xe đấy." Nàng lịch sự nói với hắn, "Có thể là 7 giờ 20 không?" Nàng hỏi hắn. Được, hắn gật đầu đồng ý không giả sự Đúng 7h20 sáng, ta sẽ đợi em tại 71. Vậy phiền ngơi rồi. Nhưng thật ra, nàng một chút muốn phiền hắn cũng không có nhé. Kết thúc đoạn đối thoại, trong xe lại rơi vào một mảnh yên lặng ngắn ngủi. Dịch tiểu liền cảm thấy rất lạ vì phát hiện bản thân đối với loại cảm giác này còn rất vui mừng. Thật kỳ lạ nhé. Với hắn... Nàng không phải vẫn là một có một loại cảm giác e sợ xa lánh sao Cảm giác đó giữa cuộc là đã biến mất khi nào Thế nào lại biến mất Thực kỳ Em nghĩ xong chưa Trong chốc lát hắn đột nhiên lại mở miệng Nghĩ cái gì Được hỏi một câu hỏi khó hiểu như vậy Giấp giấp mắt Quay đầu nhìn hắn Hắn vừa mới hỏi nàng cái gì vậy Chuyện là bạn gái của ta Khụ Thiếu chút nữa dịch tiểu liên bị dọa cho sạc ký Còn chưa nghĩ Nàng lập tức trả lời Cảm giác e sợ xa lánh lại quay lại như cũ Từ khi em muốn nói suy nghĩ đến nay đã hơn 10 ngày Ta vừa bị điều công tác Nên còn bộn bề nhiều việc Mỗi ngày đều suy nghĩ về chuyện công việc Chưa có nghĩ đến chuyện này Cho nên ta vẫn cần một khoảng thời gian nữa Người không nên hối ta Nàng nhanh chóng giải thích Một khoảng thời gian của em là bao lâu Một tuần Mười ngày Hay nửa tháng Ít nhất là một tháng Quá lâu Hắn lắc đầu, kiên nhẫn của ta đã dùng xong lâu rồi. Chuyện đó không liên quan đến ta nhá. Nàng không nhịn được, hạ giọng lẩm bẩm. Em là muốn ta bá vương ngạnh thượng cung sao? Hắn niết nàng, ném ra một câu kinh người. Cái gì? Nàng tròn mắt nhìn hắn. Nếu em cứ không chịu cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta sẽ công khai theo đuổi em. Tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý đi. Hắn hạ tối hậu thư cho nàng. Cái gì? Cái gì cơ? Hắn là đang uy hiếp sao? Như thế nào lại có người như vậy chứ? Phạm quy! Quá đáng ghét mà! Tà van người ngàn vạn lần, suốt cuộc dịch tiểu liên đã ngăn cản ý nghĩ muốn hành động phạm quy của tầm tài đại nhân, làm cho hắn đồng ý đợi nàng thêm 10 ngày nữa. Cho đến cuối tháng này, đây là thời hạn cuối cùng. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mới bình an vượt qua một ngày thôi, nàng đã trở lại bình thường vào sáng hôm sau tự mình lái xe. Nàng vốn định liều chết không theo Cho dù chết đói trên xe cũng không xuống xe Nhưng mà nhà hàng này thật sự rất nổi tiếng Nổi tiếng đến nỗi làm cho nàng chỉ cần nghe thấy tên Lập tức thèm nhỏ rãi ba thước Bụng đói kêu vang Thế nhưng đại hoàng đế ăn cơm Nàng đây chỉ một lão bách tính nhỏ nhòi Có thể nào không tôn trọng hoàng đế nhỉ Người nói phải không Cũng sợ dĩ Bây giờ nàng và hắn mới có thể cùng ngồi bữa ăn cơm Điều rất không muốn thừa nhận chính là chuyện bị hắn ép buộc dùng cơm cầu hủ hai ngày trình diễn một lần. Nàng thật sự rất vô dụng. Cái đó dùng không được, em đòi làm cái gì? Ngồi ở đối diện nàng, nhàn nhã thưởng thức món tráng miệng sau bữa ăn, hắn nói. Đó là giấy phép lái xe của ta, người lại càng dùng không được, vậy ngươi cầm để làm gì? Nàng chặn lời hắn nói. Phòng khi em lên lái xe, hắn nhìn nàng một cái, ung dung trả lời. Cho dù không có giấy phép, Ta cũng có thể lái Nàng trứng mắt Chỉ là nếu không may bị cảnh sát giao thông tóm được Không có giấy phép lái xe thì Phải trả tiền phạt mà thôi Nàng có người bạn từng trải qua chuyện thế này Không phải thật sự không có giấy phép lái xe Mà là không mang theo người Kết quả dĩ nhiên đã bị phạt Nhưng thật sự có lấy lại xe máy Cho nên nàng mới tin Có thể đem giấy phép lái xe trở về từ hắn nhé Có tài xế miễn phí Chỗ ngồi ấm áp Có rèm che không sợ gió sợ nắng thế thì tại sao em còn muốn đòi lãi xe hắn nhìn nàng dùng vẻ mặt không thể nghĩ rằng như thế nào thế giới lại có người ngốc như thế thở dài nói dịch tiểu liên rất căm tức trừng mắt một cái quyết định làm hắn tức chết Bye -bye. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net